cả đêm chằn chọc, cứ lăn qua lăn lại trong ngủ được. trời vẫn còn lờ mờ đã nghe thấy tiếng đập cửa thình thịch. giọng đường sinh bình cứ sang sẵn sàng bên ngoài. nhanh, nhanh lên, muốn xem thế trận thì phải đi ngay lập tức. mặt trời lên cao sẽ mất hết. anh ngờ tên thiệu đông lười nhát nhất lại là người lao đến đầu tiên. đúng là cậu ta bị tinh hiếu kỳ làm cho không còn thấy gì nữa rồi. vừa mở cửa ra đã thấy đường sinh bình. Mặc một chiếc áo tròn ngắn cổ cao, tay cầm quạt giấy, trong bộ dạng giật phân chấn, ánh mắt tinh nhanh đang đứng chờ. Ông già dẫn đường còn ba người bước theo sau. Ban ngày thị trấn bất hẳn yên tĩnh đến ghế người quả ban đêm, tiếng người bán rong lúc nào cũng vang vọng trên đường. Cửa hàng mì bên lề đường cũng đang mở cửa đón khách. dân cử bắt đầu một ngày an nhàn, thành thơi. Nhưng đêm qua, sao lại có cảm giác nơi này như một thị trấn chết? Đã nam nhìn khắp nơi nhưng không tài nào lý giải được điều này. Đi đến một ngõ nhỏ, đứng xinh bình dừng lại, chỉ tay về phía trước nói. Đây chính là chỗ tối qua các cháu bị lạc đường. Thiệu đông bội bước tới quan sát cẩn thận, sau đó lắc đầu nói không thể nào. Tối qua đau đằng là ở trong một cây ngõ rất sâu mà đại trái bé phải đều không đi ra được. Còn chỗ này lại là một ngõ ngắm hai bên tuy không có cửa nào nhưng dân cư xung quanh vẫn rất đông đúc chẳng có lý do gì mà không nghe thấy tiếng ba người nhiều lần gọi to như thế đường sinh bình chưa bộ trả lời những câu hỏi bắn ra liên tiếp như pháo liên thanh của thiệu đông chỉ lặng lẽ đi đến một góc cửa ngõ rồi dùng qua chỉ nhìn thứ này đi đây chính là cái hôm qua người đó dùng để lập thế trận dọa các cháu ba người xuống vào nhìn một viên gạch xanh bị bật lên Làm cho đất cát lộ hết Trên đó còn bị đóng bốn cái cọc gỗ Trên bộ chiếc cọc đều quấn vải đen Ở giữa đắt một ít cho màu trắng Giống như một kiểu nghi lễ gì đó Ngày trước Cháu đã nhìn thấy những thứ này rồi Tạ Nam nhớ ra Trước đây mình đã thấy thứ này ở góc đường Hình như cũng có nghe qua Cái này được dùng để chữa trị Cho những đứa trẻ hay khóc vào ban đêm Cái cháu nhìn thấy là cách gọi hồn Nếu trẻ con nhà nào quấy khóc Thì mọi người đều cho là một bia Quả đứa trẻ đó đã bị mất Nên cần phải đặt cái này ở góc đường Để chỉ dẫn linh hồn đó quay trở lại Có điều cái đó dùng vải màu đỏ quấn Và thứ đắt ở giữa cũng không phải là cái này Mà là đốt tờ giấy ghi ngày tháng năm sinh của đứa trẻ Sau đó vầy rượu lên Còn bọc bằng vải đen cho cốt Lên sẽ tạo ra sự tương phản và trở thành mê hồn trận Khiến người bị lạc vào trong đó sẽ bị mất phương hướng Đường Sinh Bình ngồi xuống, dung quạt nhổ cái cọc gỗ đó lên, rồi tìm mỉ quan sát. Thậu đồng nghe được những lời này, cho rằng Đường Sinh Bình là bậc cao nhân, nên thấn khích mà vội bảo Đường Sinh Bình nói tiếp. Lại do đêm qua, các cháu lại uống khá nhiều rượu, nên càng dễ bị trúng ký. Lúc ông tìm ra các cháu, trông thần sắc của các cháu vô cùng hốt hoảng, cứ vậy chuyện gì kinh hãi lắm vậy. Xem ra, Đường Sinh Bình không biết đến sự tồn tại của Giang Tự Độ. Thật đa trước đó người dọa chúng cháu đã xuất hiện Mà còn xuất hiện một cách kỳ lạ nữa Chúng cháu bị hắn ta dọa trong một phen hú viế Tà Nam đã phần nào hiểu vì sao Giang tự Độ lại xuất hiện như vậy Có lẽ là muốn họ dễ đi vào cái bẫy của hắn ta Như thế trận pháp này có phải là mời hồn ma đến để mê hoặc chúng cháu không? Chỉ là một đồ vật giống như ảo thật thôi Ông chưa gặp loại ma này bao giờ Đường sinh bình chắc chắn, chỉ ít là trong cuộc đời ông ta, không có cái gì xuất hiện cụ thể cả. Lão đạo sĩ họ đường này đột nhiên nói chưa gặp ma bao giờ, khiến tiểu đồng cảm thấy thất vọng vô cùng. Lẽ nào là họ chỉ trung kế do tên phù thủy đó bày ra? Điều này thật làm người ta nản lòng, dù không có lục lượng siêu nhiên thực sự tồn tại, thì cũng khiến người ta sợ hãi chạy mất dép rồi. Họ vừa đi, vừa nói chuyện rôn đạ chẳng rõ đã đến nhà đường sinh bình từ lúc nào. Khi ấy tác độ của tạ nam cũng tốt hơn nhiều. Bất luận là do cảm kích hay hiếu kỷ. Cậu thực sự chẳng còn cách nào thoái thác trước lời nhờ vả của ông già này. Đừng sinh bình ngồi yên bị trên trang kỷ. Dấu lên giọng nói với tạ nam. Bắt đầu từ bây giờ. Ông có thể nói với cháu một vài chuyện rồi. Còn cuối cùng cháu lựa chọn cái gì là do bản thân cháu tự quyết định. Thanh niên mà. Không thể chỉ nghe lời của ông già này. Sau đó... Ông bắt đầu kể lại câu chuyện Quả 50 năm trước Dù ông vẫn dùng giọng điệu bình tĩnh Chậm rãi Nhưng nó cũng khiến Tạ Nam và Tiểu Đông Chăm chú lắng nghe Còn khuôn mặt tu khôn trắng bạch ra Kể đến đoạn Ông đi đến bờ sông dốc và cao Thì câu chuyện đột ngột dừng lại Còn cái gọi là dị vật Ông muốn để lại cho cháu Không phải là ông cho cháu Mà là thị trấn phụ này cho cháu Đường sinh bình lấy một thứ Được gói bằng vải cấm từ trong tủ ra Đặt lên bàn Trong vật đó tương đối nặng, Nó rơi phịch xuống vàng, Rồi lại như rơi vào lòng tạ nam, Khiến mặt mày cậu mêu máu nhăn nhó. Cháu không biết cháu có thể nhận vật này hay không? Tạ nam ngơ ngác nói, Cậu biết, Nếu mình nhận vật này rất có khả năng, Âm khí sẽ lao đến bủa vây xung quanh, Khiến cuộc sống của cậu sẽ chẳng được yên bình nữa. Ông chỉ muốn đem vật này đi khỏi thị trấn phổ, Càng xa càng tốt mà không có ý gì khác. Khi cháu đến đây, Ông cũng đã định cho lại cho cháu ngày lúc đó, bởi biểu hiện của cháu hôm qua khiến đồng rất yên tâm. Đường Sinh Bình nhìn tạ Nam với ánh mắt kỳ quái. Thậu đồng thấy kỳ lạ, chẳng lẽ biểu hiện sợ chết kia của tạ Nam hôm qua lại khiến người ta yên tâm đến thế? Đường Sinh Bình tiếp tục kể lại câu chuyện còn đang giang dở. Trên thực tế, việc tạ Nam có thể đến được đây còn bởi do cậu có cơ duyên. Hồi tạ Nam ba tuổi, chẳng biết cậu bị bệnh gì mà cứ suốt triển biên. Khiến bác sĩ trong bệnh viện cũng bó tay, vô phương cứu chữa, bố mẹ cậu chẳng gió từ đâu mà biết được, bèn ôm tạ Nam đến thị trấn phổ tìm đường sinh bình. Sau khi trình bày lại mọi việc đã xảy ra, đường sinh bình đồng ý chữa bệnh cho tạ Nam. Những điều kỳ lạ là, tạ Nam cứ cười với đường sinh bình, cậu hoàn toàn không giống với những đứa trẻ mà đường sinh bình từng gặp khi bị lực lượng hắc ám nào đó làm cho hồn bay phát lạc, bởi thường thì những đứa trẻ bị như thế, khi đến tường Tây sẽ gạo khóc không ngừng Còn cậu khi ấy lại khác hẳn Cũng có thể là khi sinh ra cậu Đã rất căng đàm rồi Cũng có khi cậu là thiên tài bẩm sinh Lúc đó đừng sinh bình Mới yêu cầu bố mẹ tạ nam cho cậu nhận bình Làm sư phụ để dễ dàng bảo vệ Đứa trẻ sinh vào giờ hung này trường thành thuận lợi Bố mẹ tạ nam đương nhiên là đồng ý Sau đó trải qua một vài nghi lễ cúng bái đơn giản Tạ nam cũng nhanh chóng quay trở lại Bố mẹ cậu vô cùng cảm ta đương sinh bình Rồi đem con trở về Sau đó cứ vào các dịp lễ Tết Đều gửi chút tiền qua cáp đến gọi là Cảm tà ơn đức của sư phụ Cũng bắt đầu từ đó Đường sinh bình đã xem tạ nam Là người thừa kế di vật của mình Mà dù gì thì đồ vật này hình như Cũng không có vấn đề gì lớn lao lắm Tạ nam nghe đường sinh bình nói xong Đầu óc được mở mang không ít Những cái gì mà sư phụ với đồ đệ Cái gì mà vừa cười đã định càng khôn Thật là hoang đường Thật ra nhận món đồ này Cũng không có gì đáng lo lắng lắm Bởi có thể ném vào chỗ nào đó là được rồi Chỉ là bây giờ xuất hiện một răng tự độ Tuyên bố sẽ gây khó dễ cho họ Lại thêm một kẻ hiếu kỳ vô cùng là Thiệu Đông Nghĩ xong Tạ Nam đưa một tay đa Thanh cận nói với Đường Sinh Bình Vật này vốn đã không có vấn đề gì Tại sao nhất định phải giao cho cháu Thực ra cháu cũng không có năng lực gì đặc biệt đâu ạ Thiệu Đông vội đỡ lời Không quá Rồi nhào đến Vừa ôm Tạ Nam vừa nói với Đường Sinh Bình không sao, đừng đạo ra việc này cháu nghĩ cứ làm theo ý ông đi. Tạ Nam đừng sợ, có mình đây. Tạ Nam như đổ sụp hoàn toàn, đây là kiểu bố mẹ bạn bè, còn cả sư phụ gì không biết nữa, sao tất cả như trò đùa thế này? Đợi cho sư ôn nào lắng xuống, đừng dưng bình hoa một tiếng, mắt nhìn thẳng nghiêm túc nói. Cháu không cần phải biện cưỡng đâu, vì ông nghĩ cháu đang học đại học, sau đó đi đây đi đó trải nghiệm cuộc đời có mà có cơ hội quay trở lại đây, do đó cũng chẳng cần thiết phải đem theo câu chuyện thần thánh này làm gì, mà thực sự cũng là không cần đem theo thứ này, chỉ là ông thấy tấm lòng của cháu tốt, nên mới yên tâm đem nó giao cho cháu. Tạ Nam nghe xong những lời đó, thì ngẩn người ra. Thiệu Đông và Tô Côn Khôn cũng không ngờ, Đừng Sinh Bình có thể thốt ra được những lời như vậy, bèn lập tức quay sang nhìn Tạ Nam, không biết cậu ta sẽ trả lời thế nào đây. Chuyến đi này rốt cuộc có thu hoạch được gì hay không Tất cả đều phụ thuộc Và câu nói sắp tới đây của tạ Nam Một thằng bạn nhiều chuyện Một mỹ nữ cộng thêm một lão già Với ánh mắt đầy kỳ vọng Khiến đầu tạ Nam lúc này như muốn nổ tung Thôi thì mặc kệ may rủi Thế nào đi chăng nữa Dù sao cũng trở về ngay lập tức Chẳng vương vấn tới vùng đất ma quỷ này làm gì Cậu đành cắn răng nhắm mắt nói Thôi được Cháu sẽ nhận vật này Đừng sinh bình khẽ cười hai tay bê vật đã được gói cẩn thận trong tấm lụa màu vàng kia đưa cho Tạ Nam. cảnh tương khí ấy giống như một nghi thức vô cùng quan trọng, khiến Tiểu Đông và tô Khôn như đếm thở quan sát. Tạ Nam tiếp nhận đồ vật đó, rồi bất tình tình mở ba lô cho món đồ đó vào trong. Hành động đó khiến tên hiếu kỳ Tiểu Đông suýt nữa hét to đã nhận một món đồ như vậy mà không mở ra xem nó là cái gì, thật khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Đường sinh Bình cũng để ý hỏi lại. Không muốn mở ra xem nó là cái gì sao Nếu thực sự là thị trấn phổ Muốn giao cho cháu Thì không mở ra là tốt nhất Cứ để yên như vậy là được rồi Ánh mắt tạ nam kiên định Có những thứ cần phải thản nhiên mà nhận Dù đó có là sự báo đáp Đối với đường sinh bình đi chăng nữa Sau này dù thế nào Thì chỉ cần để nó ở bên cạnh là được rồi Nói xong tạ nam liền đứng dậy Kéo tô khôn bỏ đi Thủ đông nhìn tạ nam trước mặt Cứ như một người xa lạ vậy Thực ra chẳng giống tạ nam thường ngày là gì Nhưng cũng đành phải đi theo Đường sinh bình tiến họ ra đến cổng Rồi cả ba người đi một mạch ra ngoài ngõ Mãi đến chỗ ngoặt Tạ nam mới quay đầu lại nhìn ông ta Đường sinh bình vẫn đứng đó nhìn theo với ánh mắt u buồn Tạ nam cười cười rồi nhanh chóng cất bước Cậu định bắt xe trở về thành phố Không lưu luyến nơi này nữa Đường sinh bình khi ấy cũng nở một nụ cười nhìn họ đi ra Ông trở vào đứng trong sân một lúc Nhìn cái cụ thụ rồi nói một mình Cũng đến lúc rồi Phải lên đường thôi Chiều tối ngày hôm đó Có người nhìn thấy đường sinh bình một mình bước đi trên bờ đi Chẳng quan tâm để ý đến mọi người xung quanh như thế nào Rồi dần dần biến mất ở phía cuối thị trấn nhỏ tạ Nam về đến chỗ nhà trọ Nhanh chóng sắp xếp hành lý Đem vật gian để sâu dưới đáy ba lô Nếu đồ vật này thực sự có năng lực gì đó Vậy thì tốt nhất là nên tránh xa ra nếu có yêu ma quỷ quái gì thì cứ để chúng vĩnh viễn ngủ say. Tô Hồn và Tiểu Đông cũng đam chiêu suy nghĩ trong lòng họ đang tò mò phỏng đoán chẳng biết vật này liệu có thể tạo ra một tên quái nhân như Giang Tử Độ không. Họ đang tưởng tượng những chuyện kỳ quái sắp tới sẽ xảy ra, lại là xảy ra ở trường đại học nữa chứ. Nghĩ đến đó, tên Tiểu Đông lại cười nhâm hiểm và tỏ ra vô cùng phấn chấn. Nhưng cậu vẫn thấy tiếc nuối hai việc: một là chưa xin đường sinh bình chỉ bảo cho vài chiêu. Hay là cái tên nhát gan tạ nam này Chẳng bờ gói đồ ra Xem món đồ một chút thì có sao đâu Ngồi trên chuyến tàu khứ hội Tâm trạng của tạ nam lúc này hệt như khi đến Tương lai có vui vẻ Hạnh phúc hay không thì vẫn chưa biết được Nhưng cậu cũng tự động viên mình Nghĩ nhiều chẳng để làm gì Nên tạm thời cứ để mọi thứ như vậy Tạ nam đang suy nghĩ vẩn vơ Thì bị ai đó vô nhẹ vào lưng Làm cậu giật bắn cả người Vội đứng bật dậy. Chẳng may va phải thanh ngang của dương ở tầng trên, đầu điến người. Tô khôn thấy tạ nam bị đập đầu không nhảy chút nào, Nên bồi xoa chán tạ nam, Hỏi có sao không? Thậu đông nằm bờ dương đối diện, Hơi hợt nói. Em thôi đi, Không chừng tạ nam lại trở nên thông minh đấy. Tô khôn bèn cố gắng thổi thật mạnh, Khiến tạ nam đỏ hết cả mặt, Vội vàng nói không sao, Rồi bảo tô khôn ngồi xuống bên cạnh. Tàu bắt đầu chuyển bánh, Tạ Nam hít một hơi dài khoan khoái Dù sao cơn áp bộng này cũng nên kết thúc rồi. Ngày mai sẽ bắt đầu một cuộc sống bình lặng Không có những chuyện kỳ lạ xảy đến nữa Tàu hỏa bắt đầu rời khỏi thị trấn phổ Đột nhiên có điện thoại của nhà gọi đến Tạ Nam vội nghe máy Thấy giọng nói của mẹ có vẻ hoang mang Thông báo cho Tạ Nam biết tin Đừng sinh bình đã chết Là chết đuối trên sông Hậu sự do hàng xóm lo liệu Điều khiến Tạ Nam sợ nhất là Câu thì thầm sau cùng của mẹ Nghe nói là, ma quỷ trên sông lôi đi, trên chân vẫn còn để lại dấu vết đấy. Nói chưa hết cầu, thì tạ nam chỉ nghe thấy ở đầu bên kia tiếng bố cầu phàn nàn, bảo đừng nói linh tinh, điện thoại bị cốt bội. Chết rồi! Vậy là thứ này thực sự trở thành di vật rồi sao? Rõ ràng lúc đầu ông già đó cũng đã nói những lời kỳ lạ khó hiểu rồi. Xem ra chắc chắn ông ta biết một số việc. Trời ơi! Chẳng biết ông ta đang sắp đặt sinh bệnh của mình hay số vận của mình sắp sẵn cho ông ta đây, mà lại chết lặng lẽ như vậy. Tạ Nam cố gắng bình tĩnh nói lại chuyện này với Tô Khôn và Thiệu Đông. Thiệu Đông há hốc mồm không biết nói gì, còn Tô Khôn lại khóc thút thít như trẻ con, khiến Tạ Nam thực sự cho rằng ông ta đã vinh viễn qua đời rồi. Bây giờ dù có trở lại con hẻm đó, cái cổng đó cũng sẽ không còn một ông già đang ngồi ở ngưỡng cửa nữa. Tạ Nam chỉ nói đường xuyên bình bị chết đuối, mà không nói ra câu nói cuối cùng kia. Chuyến du lịch lần này bỗng chốc đã trở thành một cuộc phiêu lưu mạo hiểm, chẳng biết sống chết ra sao. Nhưng bây giờ câu chuyện cũng sắp kết thúc, không cần phải đảm đương nhiều trách nhiệm như thế. Dù sao cũng chỉ là một ông già mới gặp hai lần thôi mà, có điều chuyện này có ẩn khúc gì đó không? Nhất thời cũng chẳng ta nào nghĩ ra được, nhưng đó rằng hai mắt đỏ hoa cà rồi, hoa đà ánh mắt khi ấy lại là ánh mắt vĩnh biệt, Hãy yên nghỉ nhé, ông già Trên đường trở về Tạ Nam ngồi an ủi tô khôn Hai người nhìn nhau mắt đẫm lệ Khiến thiểu đông cũng thấy lòng bình xót ra Thôi rồi, chuyến du lịch thú vị này Sư phụ cũng ra đi Mà bạn gái cũng sắp bị người ta giành mất rồi Thật là tiếc quá đi thôi Sau khi trở về trường Ngủ một giấc thật dài Hôm sau tỉnh lại Lúc ngồi dậy Tạ Nam có vẻ hốt hoảng Dường như mọi thứ đã trở lại bình thường rồi Dậy thôi, đồng tử Theo đông ngủ ở rừng tầng trên lơ mơ nói Đừng vội, đừng vội Tớ vẫn chưa nghỉ hết phép cơ mà Hôm nay tớ nghỉ tiếp Nói rồi lại vui đau ngủ tiếp Sắp đến giờ học Thấy lúc bạn lời nhát từ khắp nơi Với cặp mắt kèm nhèm Chưa rửa sạch bụi chạy đến lớp Lại thêm tiếng chuồng vang lên Cùng tiếng đài phát thanh từ đâu réo lên Hòa quyện với nhau ồn ào vô cùng Thật thoải mái biết bao Tâm trạng phấn khởi, Tạ Nam là người đầu tiên cảm nhận được buổi sáng tinh mơ đẹp như vậy. Cậu vươn vai, miệng nở nụ cười rạng rỡ trong ngày mới. Phòng học nằm ở tầng 3 của tòa nhà cũ. Tòa nhà 3 tầng đó có kiên trúc theo kiểu Tô Châu là trụ sở của quả khoa khoa học công trình sinh vật hóa chất môi trường. Có quỷ mới biết, ai đã đặt cái tên khoa dài răng dặc như thế. Còn mấy ông giáo dư giảng dạy vẫn lấy việc điểm danh sinh viên làm niềm vui. Nơi đây quả đúng là địa ngục của đám sinh viên Vừa mới bước chân vào khu nhà này Tạ Nam cúi đầu đi thẳng lên lầu Chẳng dầu sau hôm nay đứng lên lầu yên tĩnh lạ thường Yên tĩnh đến bất kỳ quái Tạ Nam gần đầu lên nhìn xung quanh Đột nhiên chẳng thấy bóng một ai đi lại trên hành lang cả Cậu thầm nghĩ có chuyện chẳng lành Chắc chắn là đã vào học rồi Bèn vội chạy như bay lên lầu Một ý nghĩ kỳ quái vụt qua đầu Tạ Nam Đây là lầu mấy đồ nhỉ chỉ ít cũng phải lên đến lầu ba rồi chứ. nhưng sao bậc thang vẫn dài hun hút thế này, vẫn chưa lên đến lầu cuối cùng sao? không phải chứ? câu từ từ leo tiếp lên một lầu nữa, hai bên hành lang vẫn tĩnh lặng không một tiếng động. trên bức tường đang phản chiếu ánh trăng mờ của những chiếc bóng đèn trên trần. tất cả các phòng học đều đóng chặt cửa. sự tĩnh lặng đến giận người này có thể tạ nam ngay rõ tiếng con tim mình đang đập thình thịch sợ hãi. tạ nam rụt chân lại từng bước từng bước lôi xuống dưới, tim đập cuốn loạn như đã phát độ từ lúc nào rồi. Tạ Nam hoảng hốt quay đầu bỏ chạy, bước chân của cậu dẫm xuống bậc thang bình bịch, bình bịch, tiếng động phát ra cực lớn, có cảm giác như cậu gần như bám vào tay viện cầu thang mà nhảy xuống. Lầu ba, lầu hai, lầu một, tạ Nam nhấn rằng kèn két, nhầm đếm số lầu mình đã xuống. Cậu dừng lại ở chân cầu thang, thở dốc, tiếp đó cậu lại chăm chú nhìn. Rồi lại gắn hít một hơi thật mạnh Tại sao lâu này vẫn trống không Không có một ai Không có cửa lớn Không có biển chỉ dẫn Chỉ có cầu thang lên xuống và vấn động nguyên đó Và chẳng biết cuối cùng Chứ cầu thang đó dẫn đến đâu Việc đã đến nước này Đành phải kiên trì bước tiếp vào hành lang Xem xem rút cuộc đây là tầng nào Cái tên răng tự độ đáng chết Lẽ nào hắn đã đi theo mình tới tận đây Lại còn bay mấy hồn trần trong trường học ra sao chậm chậm bước đi, men theo chân tường. Tạ Nam không dám mở cánh cửa phòng học, bởi cậu nghĩ có trời mới biết bên trong sẽ xuất hiện thứ gì. Hai đầu tòa nhà vẫn có cửa sổ, vậy thì chi bằng ta đi ra phía đó, ít ta cũng có thể biết được mình đang ở chỗ nào, mình đang ở lầu mấy. Bước đến cuối hành lang, ngước nhìn ra ngoài có ô cửa kính. Phía bên ngoài vẫn là quang cảnh thường ngày, chỉ có điều chẳng có bóng người nào ở đó cả. Phía dưới là một hàng cây nhỏ, Từ trên cao nhìn xuống, vẫn thấy mình đang đứng ở tầng 3. Có ai giải thích xem tại sao cái cầu thang chết tiệt này không có lối lên mà cũng chẳng có lối xuống không? Đường sinh bình đã qua đời. Thiệu đông thì đang ngủ. Tô khôn, mà tôi tốt nhất tô khôn đừng có ở đây. Lúc này trong đầu tạ nam chẳng còn chút manh bối nào nữa. Cậu định quay người bước về phía bên kia cầu thang thử xem có thể ra được không? Thì bất chợt thoáng thấy một bóng đen. Ngay sau đó là tiếng va đập rất mạnh từ dưới lầu vọng tới. Sẽ ra chuyện rồi Một tiếng đổ lớn phát Từ cái đầu vốn vô cùng trống rỗng của tạ nam Cậu vụn lôi ra khít cửa sổ Rồi lên trên bể cúi đầu nhìn xuống dưới Trên đền bê tông ở dưới lầu có một người nằm đó Máu tươi đang từ từ trao ra Người nằm trong tư thế hình chữ đại Đây không thể là tư thế có thể được tạo ra Từ độ cao ba tầng này Nhảy lâu Tạ nam chăm chú Nhìn lại bóng người ở phía dưới kia Đó chính là khuôn mặt của thiệu đông Cặp mắt cậu ấy đang mở chừng chừng nhìn Tạ Nam. Theo đông nằm trên vũng máu, ngày cả làn rồng như kêu gọi Tạ Nam nhảy xuống cùng nằm trên đền xi măng với mình vậy. Tạ Nam cánh bệnh vào tay một cái, đầu đến mức toàn thân tê dại, ảo ảnh vẫn là ảo ảnh, tất cả những việc này đều không phải là sự thật. Tạ Nam tự giác nhắc nhở mình như vậy, sau đó dồn hết sức chạy về phía cầu thang. Bất luận thế nào, nhất định phải thoát ra khỏi chỗ này trước. Vừa chạy như điên Tạ Nam vừa gào lên, tiếng cào rú này đột nhiên khiến đầu cậu bị đau một cách khó hiểu. Cứ như tỉnh giấc một lần nữa, Tạ Nam lại mở to mắt. Trước mắt lúc này, lại là ở lớp học, con thầy giáo thì giận dữ, nổi hết cả gân danh. Bàn tay quận tròn tập giáo án, cánh búi phập phồng tức tố nhìn cậu, giống như khủng long đang phun lửa vậy. Cảnh tượng này còn thêm nỗi sự hãi mà Tạ Nam gặp phải trước đó, khiến cậu ngơ ngác nhìn bị thầy giáo khối hài trước mặt rồi bắt đầu cười hi hi, làm cả lớp cũng cười ô theo. sắc mặt thầy giáo tím tái như gan lợn, hét lớn: "Cậu tên gì? thật chẳng ra làm sao? đang ngủ trên lớp lại còn nói mơ nữa, chắc chắn cậu sẽ không qua được môn này đâu." Tạ Nam chỉ tay vào đầu, bao biện: "Thưa thầy, em bị sốt rồi. thật đấy thầy ạ, thầy xem em sốt đến mê man này." Thầy giáo tức giận diễn đàn ken két, nhưng cũng đành bím chặt môi, lắc đầu chịu thua. Tạ Nam tiếp tục ra vơ bị bệnh, tỏ vẻ khổ sở khó chịu để làm đám bạn tin cầu bất chấp bệnh tật vẫn cố gắng đến lớp. Xem ra sống với thiểu đông lâu nên da mặt của Tạ Nam cũng dày lên trông thấy. Tiếng chuông hết giờ vừa vang lên, Tạ Nam không còn giả ôm nữa, vội đứng bật dậy chạy về phòng ký túc giá, bỏ lại những ánh mắt đang tò mò dõi theo phía sau. Hóa ra chỉ là một giấc mơ, có điều cảm giác đó chẳng hay ho chút nào. Tạ Nam vừa đi về phòng ngủ Vừa nghĩ về toàn bộ sự việc Từ lúc cậu ngủ dậy vào buổi sáng Để lên lớp đến trước khi tỉnh lại sau giấc mơ Nhưng có vắt óc nghĩ như thế nào đi chăng nữa Cậu cũng không thể nào nghĩ ra rốt cuộc mình nó vào lớp như thế nào Thôi kệ nó đi Xem ra dậy sớm quá cũng không tốt Lại còn nằm mơ nữa chứ Có điều ánh mắt của Thiệu Đông Lúc nằm trên nền xi măng Quả thực khó mà quên được Nó chân thật tới mức Bây giờ cậu vẫn còn cảm thấy Trái tim đau nhói, tốt nhất đi xem cậu ấy thế nào, tên thể kể lại chuyện hôm nay. Về đến phòng thì phát hiện, thiệu đồng không trên giường nữa, nhưng giày của cậu ấy vẫn còn. Phải chăng đúng là cậu ấy chạy đi nhảy lâu rồi? nghĩ đến việc đó, sống lưng tạ nam bỗng lạnh toát, vội vàng leo lên giường, lật chăn tìm kiếm. Cậu làm gì vậy? Một giọng nói kỳ lạ vang lên sau lưng, khiến tạ nam hoàng sợ, suýt chuột ngã nhào từ trên giường xuống. Chỉ thấy tiểu đông bỗng lồng cùng bò dậy từ dương tầng trên phía trước mặt, vẫn còn ngái ngủ, lim diêm nhìn tạ nam, đang trong bình trên thành giường như con khỉ. Tôi không thấy cậu, nên cứ nghĩ là cậu đã xảy ra chuyện rồi, tại sao cậu lại leo sang bên đó ngủ hả? Tạ nam hoảng loạn nói, Chẳng qua là sợ có người đến kiểm tra phòng, ngủ ở giường người khác thì không bị nghi là chốt lọc chứ sao? Thợ đông quả xứng đáng là tên doanh manh Sâu đẳng của khoa khoa học công trình Sinh vật hóa chất môi trường Với lại cậu vẫn chưa lận hết trăn Nên chưa thấy mình đấy tôi trung bình cũng đâu phải con dế Không phải Sáng nay mình đã nhìn thấy cậu nhảy lầu Tạ Nam nhận ra Tranh cá chuyện này với cậu ta Chỉ chứng minh chỉ số y quy của mình quá thấp Xin cậu đấy Chỉ có cậu mới nghĩ quẩn như thế thôi Mình vẫn nằm đây khỏe mạnh Sao lại nhảy lầu chứ Tiểu Đông cũng chuẩn bị chu đao khỏi giường, gào lên một tiếng kỳ quái, rồi bật người đứng thẳng, trông cứ như xác chết bung dậy vậy. Hình như Tiểu Đông cũng chợt nghĩ đến việc gì đó nên hỏi lại: "Mình nhảy lâu từ đâu? Tòa nhà khoa sinh hóa. Ô, chuyện này cậu vẫn chưa ăn sáng hả? Tiểu Đông lắc lắc cái đầu vẫn còn đang mơ hồ, đúng là chuyện chủ đề chẳng ăn khớp gì cả. Tốt rồi, cậu mới tớ thiệu đông tự quyết định, rồi quay người tụt xuống giường tìm giày, mặc quần sóc, bồi khoác chức áo phùng, bước ra ngoài. Đến quán ăn, phía sau trường gọi hai bát mì nóng. Tạ Nam cúi đầu lặng lẽ ăn, giấc mơ này làm cậu thực sự mệt mỏi, giống như vừa phải chạy một vòng quanh trường vậy. thiệu đông chọn chọn rồi nhặt đôi đũa dùng một lần, đang định tách ra, đột nhiên nghĩ ra điều gì, hỏi tạ Nam. Cậu thực sự nhìn thấy mình nhảy lâu à? gặp ác mộng thôi Lại còn trong giường học nữa chứ Cậu chết không kịp ngáp Lại nói đến chủ đề này Đúng lúc ăn cơm Không thể nào chịu nổi Cậu bạn thiểu năng này Thậu đông tách đôi đũa ra Nhìn chầm chầm tạ nam khẽ nói Người anh em Sáng nay hình như mình cũng mơ thấy Đang đứng trên nóc tòa nhà Có điều không biết là nóc tòa nhà nào Cậu vừa nói vậy thì có vẻ đúng là trên lầu Hoa Sinh Hóa. Chuyện này có vẻ kỳ lạ gì? Tạ Nam dùng đũa miệng tròn xe hình chữ O. Sự việc thật quá trùng hợp, trùng hợp đến mức kỳ dị. Tại sao lại có thể đem cảnh quay này phân vai cho hai người trong mơ được chứ? Mình là nhân vật A, thiệu đông là nhân vật B, sau đó mỗi người lại tự mơ giấc mơ của riêng mình. Vậy là cậu đang nhảy lâu ư còn mơ thấy gì khác không? Tạ Nam liên tục phi hỏi. À, quên rồi. Lẽ nào đây là cái mà người ta vẫn gọi là thần giao cách cảm? Trong nháy mắt, Thầu Đông đã thay đổi thái độ. độ Thản nhiên bưng bát lên ăn. Lại lần nữa, Tạ Nam thêm kính phục anh chàng mặt dày như cái tét này. Tớ không thèm thần giao cách cảm với cậu đâu. Bây nghĩ tôi đã buồn nôn rồi. Khả năng tự ăn đùi mình mà khiến người khác thất vọng của tên này quả là phạm Câu điều vẫn cứ phải hỏi. Cậu nghĩ xem có thể nào là tiên giang tứa độ bay trò không? Tạ Nam thận trọng hỏi. Không thể nào. Trong quảng được chơi, được đất thì làm sao quản được chúng ta đi ngoài đánh rắm chứ? Không ngồi đây là nằm mơ cơ mà. Thậu Đông vừa dứt lời. Mọi ánh mắt xung quanh đều đồ dồn vào cậu ta. Đã thế lại có không ít người buông bắt đũa, trả tiền rồi bỏ đi. Tạ Nam thấy cậu ta lại bắt đầu nói vô tổ chức, vội dừng ngay câu chuyện đang kể. Đợi ăn xong nói tiếp. Dùng xong bữa sáng, thiệu Đông và Tạ Nam tìm một cái ghế không còn ai ngồi tiếp tục thảo luận về giấc mơ buổi sáng dưới các góc độ khác nhau. Cái tên thiệu Đông một mực cho rằng đó chỉ là giấc mơ, cho dù ở góc độ nào đi nữa cũng chẳng có gì kìa quái cả. Cậu quá nhạy cảm rồi đấy, Tạ Nam ạ. Người ta nói ban ngày nghĩ gì thì đêm về sẽ mơ cái đó. Tiểu Đông vừa chăm chú ngắm nhìn các cô gái đẹp đi lại trước mặt vừa cười kha kha. "Vấn đề là hôm qua mình đâu có nghĩ đến chuyện cậu chết đâu mà hôm nay vẫn mơ thấy tôi, người mơ nhiều nhất đáng ra là tu khuôn mới đúng." Nói xong, Tạ Nam liền cảm thấy mình bị hớ, để cho Tiểu Đông nắm được thóp. Thế tình hình không ổn, Tạ Nam vội nghĩ cách nói cho qua chuyện nhưng lại cứng họng chẳng nói được gì. "Cậu lúc nào cũng tưởng bờ thế rau, Người ta là hoa khôi của trường." Vừa mới mạo hiểm đi với chúng ta một chuyến Đến nhà ma mà đã thích cậu được hả Đến ngốc à Lời nói móc của thiệu đông thật chua ngoa Thế này đi Lao vào lòng mà ôm ấp Ghi tới mấy cảnh nóng bỏng Cậu nhìn lên trời mà than thở Về đến phòng vẫn tành vắng ngắt chả có ai ở nhà Chỉ đây duy nhất một lời nhắn trên tường Cả đêm nay mình không về Có vấn đề gì thì gọi điện nhé Xem ra tôi này Chỉ có hai đứa bọn mình rồi hay là chúng bình cùng đi chơi tiếp đi. Không đi, ở nhà ngủ cho sướng. Tạ Nam đồ vật lên giường, vu đầu vào trong chăn nghĩ về Tu Khôn, bất ra cười hì hì. Thôi ròng, cậu cho chắn đã trúng độc đào hoa rồi. Xem ra cậu đang chuẩn bị phát điên lên đấy. Có vẻ mình sẽ được ăn khao của cậu trong một thời gian ngắn nữa đấy nhỉ? Tiểu Đông tiện tay tắt đèn rồi lên giường ngủ mà chẳng thèm rửa chân rửa tay gì cả miệng còn lầm bầm sung sướng bắt đầu lên kế hoạch để tạ nam tổ chức bữa tiệc, bước tiệc vượt qua cú sốc lần hai. Một lúc sau, do tác dụng của rượu nên tạ nam đã ngủ mơ màng. Lúc đó thiểu đông mới chính thức đổ huynh ụch xuống giường thì lại nghe thấy những tiếng kèn kẹt cứ như tiếng chuột mải đăng. Lẽ nào tên tiểu tử tạ nam đang gặm bóng tay? Thiểu đông liền xoay người lay lay giường một cái âm thanh kia cũng dần dần biến mất tới lúc đó thiểu đông mới trình trọng nhắm mắt. Phong ngủ lúc này yên tĩnh đến mức Chỉ còn nghe thấy tiếng thở Vì thế âm thanh yếu ớt kia Tưởng như đã biến mất Nhưng khi nó quay trở lại Thì nghe giống như tiếng con gái đang khóc thút thít Khiến người ta sợ hãi Thiểu đông giật mình mở choàng mắt Chăm chú nghe xem Âm thanh kế độn này được phát ra từ đâu Âm thanh đó lúc to lúc nhỏ Giống như tiếng có người tự hỏi Rồi tự trả lời Chắc chắn là nó được vọng lại từ dương dưới Và chàng tạ nam đang chùm chân khóc thầm Thục Đông bỗng tức điên lên. Cái tiểu tử này hát chán lại cười, cười chán lại khóc, còn khóc mãi không thôi nữa, chứ làm cậu giận quá mà hét lên. "Tạ Nam, ngủ chứ vậy?" Thế giới không có tiếng trả lời, âm thanh đó đột nhiên biến mất, đúng là có tật giật mình. Thục Đông thở phi phi trong bóng tối, vẫn chưa kịp nằm xuống giường thì âm thanh đó lại vọng đến, suýt chút nữa thì cậu đã cắn vào lưỡi mình. Âm thanh đó rõ ràng phát ra từ giường dưới. Cậu cố gắng tập trung, đánh bào nghe thêm lần nữa. Âm thanh yếu ớt đó chắc chắn là tiếng của con gái rồi. Mặt thậu đông cứ giật giật từng hồi. Một lần nữa cậu khẽ gọi. Tạ Nam! Tạ Nam! Cậu không sao chứ? Sau đó lấy hết sức, lắc giường thật mạnh. Tiếng tạ Nam bề hoài như vừa tỉnh ngủ vọng lại từ giường dưới. Làm gì thế? Vừa mới chớp mắt. Vừa đôi cậu khóc đấy à? Mình có điên đâu Vậy thì đừng nói nữa Chúng mình cùng nghĩ ra Hai người đến tờ để nghe Nhưng âm thanh đó không thấy đâu nữa Tạ Nam chăm chú lắng nghe mãi Mà vẫn chẳng có động tĩnh gì Cậu đang định mở mồm chửi Thì bắt đầu nghe thấy âm thanh xui xẻo kia Vọng ra từ giường mình Điều quan trọng là âm thanh đó Lại vừa khóc vừa chuyển động nữa chứ Cảm giác như có bàn trài sắt Đang đi dọc trên súng lưng bình vậy Tạ Nam lại ngần đầu lên nhìn, bất chợt bắt gặp một khuôn mặt đang lờ mờ bên cạnh giường phía trên của Thiệu Đông, lúc này không sao kiềm chế được nỗi sợ hãi. Tạ Nam hét lên một tiếng, âm thanh nghe vang vọng thê thảm vô cùng. Khuôn mặt đó cũng bất ngờ hét toáng lên, một bóng người dữ lớn như đang lăn xuống phía dưới Tạ Nam, thì ra là Thiệu Đông đang ló đầu xuống quan sát xung quanh. Cậu bị tiếng kêu ban nãy của Tạ Nam làm cho dây thần kinh đang căng ra bỗng đứt đột ngột. Thế rồi cũng gào thét theo Chẳng còn quan tâm đến chuyện toàn thân Đang đau y ẩm Tiểu đông đứng phát dậy vội vã chào lên giường tạ nam Rồi ôm chặt lấy cậu ta Gào thét chán chê, Tạ nam vội đầy tiểu đông Đang ôm chặt bình đa Cậu đang làm cái trò gì thế này Là cậu gào trước mà Tiểu đông nhảy ra ra Nhìn nhìn cái giường Rồi lại soi đến người tạ nam Lui lại do dấm bật đèn Tạ nam cũng vội vàng bò dậy cố tránh xa thứ âm thanh kỳ quái kia. Sau khi bật đèn, hai người trong chú quan sát dưới gầm giường, nghiên cứu xem đốt cuột bên dưới có thứ quái quỷ gì. Đột nhiên cánh cửa bị đẩy mạnh ra, người vừa đến đứng hiên ngang trước cửa la lớn. Đáng nhắc nhở rồi, đêm xuống thì đừng có hắt hò âm ỉ, hiểu không hả? Dòng nói này nghe quen quá, là cô quản lý ký túc xá mà mọi người thường gọi là ba chủ nhà chú đó là nhân vật mà ngày thường anh ấy Đều cố gắng tránh mặt Thì lúc này Tạ Nam và Thiệu Đông Lại chỉ muốn lao vào ôm chầm lấy mẹ Lý Đã ngoài 40 tuổi này Chúng cháu không hát Là dưới rừng có vật gì đó kêu đấy chứ à Tạ Nam âm bước Chì vào giường mình Thiệu Đông bên cạnh cúng bội làm chứng Gật đầu lia lia Có vật gì Ta sợ là đầu các cháu có gì đấy chứ Bà chủ nhà nhú mày Cúi đầu xuống nhìn Vừa đôi mắt xuống giường để nhìn đã thấy bà chủ nhà ngừng lại nhảy Rồi lại giật phát gầy đứng thẳng dậy Tiếp đó là quay đầu đối diện hai người Hai người hoàng hốt nhìn đôi mắt đã chẳng còn thấy đồng tử của bà chủ nhà đâu nữa Chỉ thấy bà ta lảo đảo đôi mắt toàn lòng trắng của mình Sau đó vạn người một cách khác thường rồi ngồi về xuống nền nhà run bẩn bật a Lúc này cả tạ Nam và thiệu đông cùng đồng thanh hét lên một tiếng Trên tay mềm nhốn, vừa lăn vừa bò ra phía hành lang. Lần này xảy ra chuyện lớn, mà chủ nhà đã biến thành xác chết không hôn rồi. Giọng triệu đông lạc đi. Tạ Nam thực sự không dám nghĩ rèn, vị đại tiên kỳ lạ này rốt cuộc là đang trêu đùa hay làm thật đây nữa. Hai người ngồi im lặng ở hành lang, thậm chí còn chẳng dám thở mạnh. Không ngờ chuyện này đã làm kinh đồng đến tất cả các phòng ở tầng này. Tâm trạng ai nấy đều tỏ vẻ hoang mang, sợ hãi ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến tập trung trước phòng tạ nam. chưa đến 2 phút sau, cả đám mấy chục người đã bế kín cả phòng. bà chủ nhà lúc này hai mắt đã nhắm tịt lại, miệng thì lẩm bẩm gì đó, nghe lúc lên bổng, lúc xuống chậm. đám hiếu kỳ ở các phòng xung quanh ua đến dần tiến lên phía trước, dẫn đầu là cán bộ hội sinh viên tần thụ, vì nghĩ rằng mình là lãnh đạo nên đương nhiên anh muốn tới để cứ tập can thiệp cùng quản lý ký túc xá. hình như Bà chủ nhà không còn nghe hiểu tiếng người nữa Cứ lầm bà lầm bầm một mình âm thanh gì đó khuôn mặt thì trắng bạch không còn giọt máu nào Bà chủ nhà bị ma nhập đôi Chẳng biết người nào trong đám đông kia thốt ra câu đó Cả đám vây quanh sợ hãi nhảy về phía sau mấy bước Đừng nói vậy, chắc là đang lên cơn động kinh thôi Tần thụ chân tính mọi người với danh nghĩa là cán bộ sinh viên và y sĩ trạm sát của trường nó rồi anh ta tiến lên phía trước bấm huyệt nhân trung tiến hành cấp cứu không ngờ vẫn còn chưa đến gần bà chủ nhà đã mở toang hai mắt lại còn phát ra thứ âm thanh mà tất cả đám sinh viên nam trong ký túc xá cũng không thể tưởng tượng nổi tướng công ngươi đám đô tì đâu rồi các ngươi nhìn gì đúng giọng kinh kinh đụng điệu dịu dàng nhưng dù có thế nào đi chăng nữa cũng không thể tưởng tượng nổi Những lời nói đó lại được phát ra Từ cái miệng thách ra lửa Của bà chủ nhà nóng tính kia Tần thủ Vừa định đưa tay ra Thì vội thu về như bị điện giật Nó nhỏ với những người phía sau Mẹ nó chứ Bà này đúng là bị chúng ta rồi Rồi dẫn mọi người từ từ lùi về sau Báo cảnh sát hay gọi xe cứu thương Mọi người bắt đầu bàn tán xuôi nổi Chỉ có hai người tạ nam và thiệu đông Vẫn đứng gần người giao ở sau cùng Đang thầm cảm ơn trời đất May mà không phải mình ló đầu nhìn xuống dưới giường nhưng như thế cũng không ổn Bà còn lý ký thuốc giá đang ngồi đây Lát nữa bảo vệ của trường đến Thì biết giải thích như thế nào bây giờ Lúc đó cứ đổ thừa là thiệu đông dọa Nếu không chắc chắn sẽ chẳng thể gánh nổi trách nhiệm này đâu Bà chủ nhà vẫn ngồi ở đó Nó lạm nhạm một mình Đám nam sinh viên lúc đầu thấy buồn cười Sau đó lại thấy sợ Không biết nên làm thế nào Lại có người lên tiếng lại có người lên tiếng. Hình như là bị tiên hoàng nhập vào rồi, tớ cũng từng gặp trường hợp như thế này rồi. Nghe được câu này, thợ đông như chết đuối vớ được cọc vội hỏi. "Vậy rốt cuộc phải làm thế nào hả?" Tiềm một thầy cúng cao tay là có thể cứu khỏi được. "Ở đây thì lấy đâu giờ thầy cúng cao tay chứ?" Mọi người đều nhất trí bác bỏ phương pháp này. Tạ Nam chân bảo giữa đám đông, cố gắng nghe xem rốt cuộc bà chủ nhà đang nói gì. Nhưng ai ngờ cậu vừa bước lên, bà ta liền đổi sang vẻ hung ác, nhảy dựng lên, lao đến bồ lấy tạ nam. Thế tạ nam vội tránh sang một bên, rồi liền nghĩ ngay đến cái tủ quần áo cất vật bí ẩn kia. Nhưng kỳ lạ thay, bà không còn bộ nhào về phía trước nữa, và ngồi đó tính lặng nhìn tạ nam với ánh mắt lo lắng, hoàng sợ, không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Chính là vật đó, trong đầu tạ nam thoáng xuất hiện ý nghĩ này. Nếu là bà ta sợ vật đó, thì càng không thể động vào. Do đó tạ nam dựa sát vào tủ Cảnh giác nhìn bà ta Lúc này bà ta cứ nhìn chăm chăm vào tạ nam Cứ như đang xuyên qua tạ nam Để xoay vào cái tủ phía sau Rồi lầm bầm nói gì đó trong miệng Không phải vật ở đây Thì đừng để ở đây Giọng nói dữ tận Cùng đôi mắt toàn lòng trắng đang đảo lia lia Vật gì Tạ nam giả ngây hỏi Bà ta cười sẵn sạch một cách quá dị Cứ như người đang kho khe thở không ra hơi vậy, anh ấy đều sự hãi nổi da gà. Tạ Nam, bà ta và cả những người đang vây quanh khi ấy, bùng nhiên cứ đờ đẫn ra một cách kỳ lạ như thế, bầu không khí trở nên đặc quánh. Tần thụ đứng lấp sau người khác hỏi giò. Cùng nhau làm ầm lên, chứ biết chừng có thể dọa cho nó sợ bỏ đi đấy. Bên người ở phòng ngoài, giòn rén, chui ra, rồi trở về phòng bình tìm các đồ vật như chậu rửa mặt, hộp cơm, guitar vân vân, đem đến, rồi lại nhẹ nhàng vây quanh. Vừa thế tần thủ với tay đa hiểu, mọi người cùng nhau lấy hết sức gõ, vỗ, đập, đánh các loại đồ dùng cầm trong tay vừa đem đến hồi nãy. Lại có người thì hò hét kinh thiên động địa Khi đó bà ta giận dữ, cứ gầm gừ không ngừng, còn chứ hiểu tại sao xung quanh lại huyên náo, đúng đúc như thế. Bà ta liền quay đầu lắc mạnh một cái, đôi mắt đột nhiên khép lại, sau đó mất hết sức lực. Người nhũn ra đồi nga vực xuống đất Không còn bất kỳ động tính nào nữa Xem ra biện pháp quê mùa này Cũng khoa học đấy chứ Tần thủ lấy lại vẻ tự tin oai hùng bước đến ấn mạnh vào huyệt nhân chung của bà chủ nhà Tạ Nam đưa mắt nhìn bà ta Đang nằm sóng xoài trên sàn nhà Cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm Giữa lưng vào tủ rồi ngồi bệt xuống Nhìn lại đôi mắt của bà ta Đang nhắm tịt rồi thở hắt ra một hơi dài ngay sau đó Bà ta lại mở chừng chừng hai mắt Bộ dặn hành học chớp chớp mắt khoanh miệng lộ ra đủ cười gian dảo tất cả những thứ đó đều vượt qua nhanh chóng nhưng trong lúc sợ hãi khiến tác dụng điều tiết của tuyến thượng thận làm mọi thứ trở nên uể oải và chân thực đến lạ thường tạ nam đạp đạp chân đứng dậy rồi nhìn bà chủ nhà đang nằm bất động trên nền nhà hình như những thứ vừa đôi chỉ là ảo bà ta đang sùi bọt mép bất tỉnh nhân sự tranh thủ thời cơ thợ đông bắt đầu xúi bẩy gây chuyện các anh em Chúng ta thống nhất cách giải quyết nhé Hoặc là báo với trường là bà chủ bị ngất xỉu Do giảm đông huyết hoặc cao huyết áp Còn nếu nói bị ma quỷ gì đó nhập vào Chắc chắn sẽ bị thầy hướng dẫn cho là chúng ta đang bày trò quái ác Đến lúc đó khó mà thoát thân được Có người tiếp lời Đúng đây, đúng đây Không chừng bà ta thực sự mắc chứng động kinh gì đó cũng nên Thần thụ vừa nghe liền gật đầu Mọi người xung quanh Nhìn thái độ của lãnh đạo Số nổi bày tỏ đồng tình Sau cơn dày vò, cuối cùng bà chủ nhà cũng đã tỉnh lại, đôi mắt dần trở lại bình thường. "Bà chủ nhà? À, không cô Lý, cô không sao chứ?" Tần Thụ quay người, gọi hai người cùng đỡ bà chủ ngồi dậy. "Tại sao tôi lại ngất xỉu thế này? Hồi nãy vừa mới cúi đầu xuống thì mắt mũi đã tối sầm lại, xem ra tôi lại lên cơn cao huyết áp rồi." Bà chủ nhà dần nhớ lại những thứ mà có thể nhớ được. Mọi người cười ngượng ngùng. May mà không có anh mờ mồm nói tất cả chuyện xảy ra trước đó. Bà chủ nhà vui quần áo rồi đứng dậy. Khôi phục thần sắc, tức tối đưa mắt nhìn Tạ Nam và Thiệu Đông, nhưng lại không thốt được lên lời, gấn gượng mãi mới nói được một câu. Phong các cầu phải chú ý dọn vệ sinh chứ, dưới giường cậu này nhiều tất đáy quá, còn nữa nửa đêm đừng có hát nào ồn ào ấy nhá. Tạ Nam và Thiệu Đông nghe được những lời này giống như tên tử tù được đặc giá khai ân vậy. Cú đạp người xuống, ngất đầu lưu lịa rồi vội nói nhất định sẽ dọn dẹp. Sau đó dìu bà chủ nhà xuống lầu giống như đỡ tái hậu thời xưa khi xuất cung. Quay đầu lại nhìn, thấy mọi người vẫn chưa giải tán. Thiệu đông nói. Vừa rồi, bà... À, cô nói rồi. Cô ấy bị cao huyết áp cho nên ngất rượu, Sau đó chứng động kinh cũng tái phát theo. Không sao rồi, không sao rồi. Mọi người về phòng ngủ đi. Nói rồi, cậu lại kéo tay tần thụ. Nói với giọng định bợ Anh nói đi, Chủ tịch Tân Tân thủ tự nhiên đắc ý Vội hưởng ứng Đúng rồi, đúng rồi Chỉ là chuyện nhỏ ngoài ý muốn thôi mà Các bạn, chỉ là chuyện nhỏ ngoài ý muốn Các bạn về phòng nghỉ đi Đám đồng thấy kịch để xem đã hết Liền nhốn nháo giải tán Chỉ còn lại tạ nam và thiệu đông Đơn độc trong phòng Ngồi trên giường tựa lưng vào nhau Chỉ có họ mới biết chuyện kỳ quái vừa rồi là như thế nào Hai người đờ đẫn nhìn lên trần nhà, Thiệu Đông không giống nổi vẻ sợ hãi, nói: "Chúng ta cũng đi ra ngoài qua đêm đi." Đồng ý. tạ Nam mặc quần dài vào rồi lao ra khỏi phòng, Thiệu Đông cũng vội vàng chạy theo, đèn cũng không dám tắt, đóng cửa lại rồi chạy tục mạng. Ánh sáng vàng dưới lầu vẫn lúc ẩn lúc hiện, con mèo vàng kia bỗng nhảy vọt vào trong bóng đêm. Ngày hôm sau, Hai người với vẻ mặt đau khổ Ngồi đợi đẫn trên ghế đá trong vườn trường Đêm qua khi đã khỏi phòng Hai người đã chạy tới quán internet Tìm vị trí ồn nào nhất Rồi co ro trên sofa miễn cưỡng qua đêm tại đó Không thể như thế được Mình làm sao biết mọi việc sẽ trở nên như thế này Lẽ nào là tên tiêu tử giang tự độ kia Lại đang lén dầu trò quỷ quá gì Thảo đồng cú đầu chẳng biết nói gì nữa Đừng nhắc tới tên giang tự độ đó nữa Cậu có nghĩ chính là do vật kia không? Vật kia? Ý cậu là nó đã gây ra những chuyện này. Cậu không thấy sao? Hôm qua lúc bà chủ nhà chúng ta có nói với mình là vật đó không thuộc về nơi này. Tạm Nam ngần đầu nhìn trời. Ông Đường từng nói vật đó không phải là vật bình thường có thể còn rất tà đạo nữa kia. Tạm Nam thở dài nhớ lại lúc nhận vật đó đúng là không nghĩ tới khả năng sẽ xảy ra chuyện. Nhưng thật ra những chuyện xảy ra vừa rồi Cậu cũng chẳng thể tưởng tượng ra được Cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào Mà mình tùy tiện cầm lấy vật đó Đừng sinh mình đã chết rồi Cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra Ở cái ngôi trường này nữa Đáng ra lúc đó Mình nên hỏi ông ấy xem Vật này phải xử lý thế nào Hoặc là mang thẳng đến tiếp tục Chôn bùi nó xuống dưới tòa tháp cổ Có lẽ như thế cũng không đến nỗi mù mờ Mơ hồ như lúc này Về phòng đi Tạ Nam đứng dậy Cậu về trước đi Bình thực chẳng muốn dây vào mấy ông tiên hoàng gì gì đó nữa đâu Không biết chừng chính là vật đó gây ra trò này cũng lên Mình đi lấy vật đó ra Rồi tìm chỗ ném nó đi là được chứ gì Tạ Nam không quay đầu lại Mà đi thẳng về phòng Hôm nay cũng chỉ có thể nghĩ được như thế thôi Thậu đồng vẫn không hưởng ứng Cứ ngồi trùm hỗn trên ghế Đợi đã nhìn cái bóng của Tạ Nam Đang khuất dần rồi kêu lên Mình ở đây đợi cậu. Tạ Nam đi lên phòng, Lấy vật đó từ trong tủ ra, Lại tìm thêm mấy tờ báo gói kín lại, Rồi cho vào ba lô. Cậu lén là lén lút, Cứ như là kẻ trộm, Rồi vội chạy đến chỗ thiểu đông. Tù khôn cũng đã đợi ở đó, Nhất định tên Thiệu đông, Nhiều chuyện gọi cô ấy ra đây mà. Ném chỗ nào bây giờ? Tạ Nam thở dốc, Rồi đặt cái ba lô xuống ghế, Dù sao trong ngày hôm nay, Cũng phải giải quyết cho xong vụ này, Mệt chết cũng đáng thiệu Đông cầm lấy ba lô, kéo khóa, định mở ra xem vật đó là vật gì. Tạ Nam vừa nhìn thấy, vội giật ba lô lại. Cậu ta kinh ngạc nhìn thiệu Đông. Cậu mở ra làm gì? Kể từ khi cầm nó về đến nay, vẫn chưa nhìn thấy lần nào, vậy mà đã định ném đi rồi. Cho anh em mở mang tầm mắt chút đi chứ. thiệu Đông vô cùng bất mãn về việc, Tạ Nam một mực không mở lớp vải bọc ra xem, suốt cuộc mình đang cầm vật gì. thiệu Đông thầm nghĩ... Dù sao thứ này cũng là do họ cùng mang về Xem thì cũng không phải là xem ở đây Nhiều người quá Tô Khôn hiểu ý tạ nam Không xem ở đây Lẽ nào hai người định tìm một só xỉnh nào đó Rồi mở ra à Cứ thầm lặng chẳng nói chẳng rằng Như mấy người buôn đồ cổ ấy sao Thế chẳng may xuất hiện ma quỷ Như thế chúng ta đâu tránh khỏi bị liên lụy chứ Thậu Đông nhìn thấy mà cũng thông minh ra phết Lại còn biết cả chuyện nên xem món đầu ở chỗ nhiều người sẽ tốt hơn. Tạ Nam giao ba lô cho Thiệu Đông, cậu ta bèn nhận lấy, xé mấy lớp báo ra, bên trong là lớp vải lụa màu lá cây hạnh, sơ sơ nắn nắn, cảm giác vật đó giống như cái bát to, nhưng khi định bở ra thì trong lòng lại hoang mang, chẳng có chút manh mối gì cả. Không đó rốt cuộc nó là vật gì? Và sau khi mở ra sẽ xuất hiện cái gì nữa? Đúng là chẳng biết đường nào mà lần nữa. Thôi kệ vậy Thậu đông ghiến răng ghiến lời Mở lớp vải cuối cùng Trước mắt ba người lúc này là một vật bằng đồng Chính xác hơn là một chiếc mặt nạ bằng đồng Mặt nạ đó màu xanh sẫm, Đặt dưới ánh nắng mặt trời Cũng chẳng phát ra vầng hào quang nào cả Thực chẳng có gì đặc biệt Nhưng hai con mắt của chiếc mặt nạ Lõm vào sông phám đà Trên gò má có chẳng khắc Những hoa văn trang trí kỳ dị Thậu đông lục nội hết đống kiến thức lịch sử trong đầu cũng không sao đoán được món đồ này rước cuộc có nguồn gốc từ đâu. Tạ Nam thực sự không còn muốn dính dáng gì đến vật này nữa. Đúng lúc cậu cầm ba lô định nhét nó vào trong, thì đột nhiên có một ông lão tiến lại gần, bộ dạng vô cùng kinh ngạc nói với ba người: "mấy cô cậu sinh viên à, tôi có thể xem vật này một chút được không?" đột nhiên giọng nói đó vang lên khiến ba người giật hết cả mình, buộc nhét vật đó vào trong ba lô giấu sau lưng. Chẳng biết ông già này xuất hiện từ đâu nữa Trông răng vẻ đi đứng Rồi trách thức ăn mặc rất bình thường Có thể nói là hơi lỗi thời một tí Trang phục mà ông ta mặc trên người Là trang phục thời nhà đường màu xanh Đã mặc trang phục kiểu Trung Quốc Vậy bà mái tóc râm lại rối bù Nở to như bị điện giật vậy Trông ông ta chả khác gì như Einstein Nhưng chỉ có điều Mặc trang phục thời đường mà thôi Tô khôn thấp giọng Nhắc tạ nam và thiệu đông tử Đây là giáo sư Cương của khoa lịch sử đấy. Giáo sư Giang á, khốn kiếp, rất có thể là ông của Giang tự độ cũng nên. Tiểu đông lo lắng, vội đưa mắt ám thị cho tạ Nam, chuẩn bị rút lui bất cứ lúc nào. Nghe những lời phòng đoán này, tạ Nam cũng cảm thấy sợ hãi. thật lòng mà nói, không chừng hai người bọn họ cũng có quan hệ gì đó. Một thì trông như xác ướp, một thì là nhà khoa học điên. Cậu vội lui lại về sau hai bước, khách khí đáp lời. Thưa thầy, đây là tác phẩm nghệ thuật của chúng em. Dù sao cũng sắp đến lễ vu lan giữa tháng 7 rồi. Nhà trường mình có tổ chức ngày hội hóa trang đeo mặt nạ. Tô khôn bị hai người làm cho khóc sở mếu dở. Lý do lý chấu gì mà bắn đại mát mãi vẫn không tới được. Chẳng nhiều sao mình lại bị hai tên quỷ này kéo đi cùng. Lại còn ngày hội mặt nạ và lễ vu lan nữa chứ. Giáo sư Hương vẫn cười vui vẻ, nhấn lại nói. Lễ vu lan đeo cái này. Các cô cầu không sợ chúc họa vào người sao? Ông già này đúng là cùng một ruột vui danh tự độ Cũng quỳ quỳ thần thần như nhau Không để ý nữa, phải nghĩ cách rút thôi Thở đồng liếc mắt, hai người kia ngầm hiểu đồng thanh nói Tạm biệt thầy Sau đó quay người, chạy nhanh như chớp Giáo sư Khương nhìn theo bóng ba người đang bỏ chạy Cười kha kha, không vương vấn gì nữa liền quay đầu bỏ đi còn ba người thì cứ cắm đầu cắm cổ bỏ chạy như gặp phải ma vậy. Thiệu Đông quanh người xác nhận giáo sư cường chân tay giả yếu không thể đuổi kịp được mới kêu to dừng lại để mình thở kết đã không đuổi theo à Tạ Nam ngồi sụn xuống đất cảnh giác nhìn về phía sau ông quả răng từ độ giỏi thật mấy người muối đã đến ngay được rồi may bà bọn mình chạy nhanh. Thiệu Đông tức giận nói ông ấy họ khương Chữ Khương trong Khương Tử Nha là nhân vật thuộc hàng cây đa cây đề trong trường, chẳng có liên hệ với Giang Tử Độ kia cả. Tô côn khôn không được chứng kiến sự việc xảy ra với bà chủ nhà nên không thấy căng thẳng như hai người họ, vì thế ít nhiều cũng bình bận hơn. Mà cái ông ta là gần hay là tranh, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện vẫn hơn, bây giờ phải nghĩ cách thế nào để vứt bỏ món đồ này đã. Tạ Nam chỉ cảm thấy vật này cứ như là cục Nam Trâm vậy không chỉ gây ra những chuyện quá đàn mà còn hút cả những nhân vật kỳ lạ nữa chứ, đúng là đáng sợ mà. ném nó đi thật à? thế phải anh nói sao với ông đường sinh binh đây? tôi khôn đột nhiên nghĩ đến ông già đó, nói đến chuyện này đúng là có phần gì đó không phải cho lắm. ông ấy đem vật mình đã trông coi hơn nửa đời người giao cho tạ nam, bây giờ lại tùy tiện vứt bỏ, về tình về lý đều khó ăn nói. Câu nói đó đột nhiên khiến hai tên tiểu tử đang phấn chấn lên kế hoạch tìm chỗ vứt bỏ vật kia trong chốc lát lại trở nên trầm lặng lẽ thường Tuy nhiên lúc đó họ cũng chẳng có hứa hẹn gì cả chỉ là nếu vứt đi như thế đương nhiên có lỗi với sự tận tâm trông coi hơn 50 năm trời của ông ấy